Mời các bạn lắng nghe câu chuyện 7 ngôi làng ma, phần 7 của tác giả Quái Đàm Hiệp Hội qua giọng đọc của Mạnh Cường. Ngôi làng thứ hai, làng Đố Kỵ. Ông Trịnh Dung Tân, trưởng phòng lập trình game của tập đoàn phần mềm máy tính Hỏ Trần, đột ngột chết ở văn phòng, đã gây xôn xao dư luận. Sau khi khám nghiệm pháp y, đã đưa ra kết luận ban đầu của ông Tân là chết do sờ cứng động mạch tim và đột quỵ. Với kết quả khám nghiệm đó, đào tử phải thở bằng mũi. ở hiện trường khám nghiệm, đào tử đã nhanh nhẹ liên hệ với phía cảnh sát để tiếp cận tử thi. trước khi ông Tân chết, cô đào tử có phỏng vấn ông. khi đưa những ghi chép trong cuộc phỏng vấn đó cho phía cảnh sát xem, cô đào nhắc đi nhắc lại rằng trong khi phỏng vấn Ông Tân không có chút biểu hiện nào Của người mắc bệnh cả Những người hoài nghi cũng cho rằng Ông Tân không phải chết vì bệnh Mấy hôm nay Các đối thủ cạnh tranh Về lập trình phần mềm trò chơi Đã nêu ra một số câu hỏi cho tập đoàn Viết phần mềm họ Trần Phần nhiều họ cho rằng Cái chết của lập trình viên Trịnh Dung Có khả năng là do ông ta đã tiếp xúc Quá nhiều với các trò chơi cảm giác mạnh Và lo sợ cao độ đồng thời có cái chết đó họ công kích các trò chơi cảm giác mạnh của công ty này ông tầm muốn thoát ra khỏi cái trò chơi quỷ quái của sơn thôn nhưng không còn cách nào thoát ra được cuối cùng đột quỵ mà chết đứng trước dư luận ông chủ tịch tập đoàn trần hoa không tán thành cũng không phản đối ông ngầm tổ chức một đội ngũ luật sư giỏi để có thể ứng phó với cơ quan pháp luật bất cứ lúc nào Cái chết của ông trình có quá nhiều điểm nghi vấn, đặt cây bút trong tay mình xuống. Cô phóng viên đào tử nhấc điện thoại lên. Dạ alo, xin hỏi đây có phải là phòng lập trình trò chơi của tập đoàn phần mềm game họ Trần không ạ? Phía bên kia đầu dây đã được kết nối. Trả lời điện thoại là một người đàn ông, giọng vẫn còn chảy. Xin chào ông, tôi là phóng viên báo thân báo. Đào tử. Xin hỏi khi ông Trịnh không còn nữa Công việc của quý công ty có gì ảnh hưởng và... Xin lỗi cổ phóng phiền nào Đang trong giờ làm việc tôi không tiện trả lời cô được Nhưng tôi có thể cho cô biết Với một công ty tầm cỡ Thì việc thêm hay mất Cũng không ảnh hưởng gì đến công ty cả Ông có thể cho tôi biết ông là ai không ạ? Tạ Phi, một trong những lập trình viên của công ty. Hiện nay tôi là quyền trưởng phòng lập trình của công ty thay cho ông Trịnh. Ông ta vừa dứt lời, thì phía bên kia đầu dây cũng cắt điện thoại luôn. Tạ Phi à? Cô phóng viên cố nhầm đi nhầm lại cái tên này để đưa vào bộ nhớ khi phỏng vấn công ty. Thế rồi cô yêu cầu người đồng nghiệp cạnh bàn làm việc của mình Cho xem lại cảnh chụp hiện trường vụ án Tuy là phóng viên vừa tốt nghiệp trường báo chí hệ chính quy Nhưng hồ tử Đã có tác phòng và kinh nghiệm làm việc Như người Lâu nằm trong nghề Cậu ta nhanh nhẹn mang đến cho cô Đào Xem lại toàn bộ ảnh chụp Được ở hiện trường Và nói Chị à Chị còn dám xem lại ảnh chụp ở hiện trường vụ án này sao Ghê chết đi được ấy Cô Đào không đáp chỉ lặng lẽ lật xem lại từng tấm ảnh hiện trường vụ án cô không thể quên được cái chết với khuôn mặt đầy vẻ run sợ của ông Trịnh khuôn mặt tuy đã chết song vẻ khiếp sợ vẫn còn hằn lại rõ nét các bộ phận trên khuôn mặt người chết đều nhăn nhúm miệng há hốc đến nỗi như thể nhìn thấy cả ít hầu đôi mắt đỏ đẫn chừng chừng lồi ra như muốn rơi xuống khỏi khuôn mặt đột nhiên dạ dày cô quặn lên cô muốn nồn oẹ Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế Nói với hồ tử lát nữa Em bảo với ông tổng biên tập Là bàn thảo chị đã viết xong Chỉ có việc gấp xin về trước nhé Cô chạy khỏi phòng biên tập Như thể bị ma đuổi Tiếng gót giày cao gót nẹn xuống tầng hầm Để xe rộng rãi Vắng teo cứ bong bong Làm cô rất phản cảm Một cảm giác gây sợ Vô căn cứ bỗng dấy lên trong tầm trí cô Cô có cảm giác như có hàng vạn đôi mắt trong căn hầm vắng vẻ này đang theo dõi bước chân của cô. Lúc đó, cô hơi hối hận vì đã về trước các đồng nghiệp để đến nỗi như thế này. Cô vội lấy chiếc chìa khóa ra mở cửa xe, rồi nhảy tót vào ghế ngồi. Đợi đến khi xe tự động đóng cửa thì tôi mới thấy nhẹ đi phần nào. Nhưng cô không vội đi ngay mà lấy chiếc USB từ trong túi ra. Đây là USB bị rơi khi chụp ảnh hiện trường vụ án. Khi cô chụp hình hiện trường thì chiếc này rơi ngay xuống bên chân cô. Như thể nó có linh cảm với cô vậy. Cô cúi xuống nhặt lên rồi giấu đi không cho các điều tra viên biết. Và giấu luôn cả hồ tử. Không biết nguyên nhân cụ thể thế nào. Nhưng cô linh cảm rằng chiếc USB này đã bị yểm bùa. Thế ai nhặt nó? Là cuộc đời từ đó... Bắt đầu chuyển sang vòng đời Sống trong sự sợ sệt Cô không muốn nhiều người biết đến điều đó Là vì như thế Bồn bà vất vả mấy hôm Cô Đào hạ quyết tâm Phải xem thử nội dung trong chiếc USB này Mở máy tính xách tay ra Đào tử cắp USB vào máy Bên dưới màn hình lập tức hiện lên Tìm thấy bộ nhớ mới Đối với Đào tử Việc nhặt được USB bị xem như là bước đầu cô rơi vào vực sâu Còn việc muốn xem nội dung của nó cũng giống như đôi bàn tay vô hình sau lưng cô Đẩy cô rơi nhanh xuống vực Chắc chắn rằng nội dung trong chiếc USB này Là một trò chơi trong Sergei Sơn Thôn Mà trước khi chết ông Trịnh đã copy vào Trên thị trường mới đưa ra trò chơi đời thứ 6 của seri trò chơi Sơn Thôn Thế mà tập đoàn này đã cho ra đời trò chơi đời thứ bảy Phát hiện này làm đào tử kinh ngạc. Cô vội vã mở trò chơi ra. Đối vào sơn thôn lập tức hiện ra một cách kỳ quái. Chiếm hết toàn bộ màn hình máy tính. Xin nhập mật mã. Trên màn hình hiện ra mấy chữ lạnh lùng. Không lạ lẫm gì với trò chơi nhập file này nữa. Đào tử nhập tên và mật mã một cách thành thạo. Tên tuổi của người mạo hiểm đạo tử giới tính nữ sau khi các yêu cầu của trò chơi được thực hiện lập tức hiện ra một dấu vân tay của ngón cái khiến đào tử phải giận hết cả người hệ thống yêu cầu cô chọn hoàn cảnh xuất thân một Tội phạm tri lã 2. phóng viên 3 học sinh 4 buồn hàng lậu 5. 5 người thân 6 nhà thám hiểm 7 kẻ buôn đồ cổ Trong bài phương án lựa chọn đó Đào tử chọn hai một cách máy móc Bởi vì bản thân cô là một phóng viên thật ngoài đời mà Hơn nữa Đào rất yêu nghề Thế là trên màn hình dần dần cảnh vật biến mất Rồi từ từ hiện ra một ngôi làng Khi Đào muốn đi vào làng Đột nhiên vào tầm mắt cô, một hàng chữ như để chắc nhở cảnh báo. Lòng đố kỵ không cần phải có đất đai mới sinh sôi nảy nở. Chỉ cần một lý do đơn giản thì đã có thể làm cho lòng đố kỵ nảy mầm, sinh trường, nốt chừng cả thân xác và tâm hồn. Đố kỵ à? Đào tự nói một mình. Trước mắt cô, một bản đồ kỳ quái xuất hiện trong trùng điệp núi rừng đang thấp thoáng một ngôi làng không tên. Đó là một ngôi làng nằm ở vị trí hẻo lánh, thầm u kỳ bí trong một thung lũng cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Vậy, quanh là trùng trùng núi non hiểm trở, rừng cây già bạt ngàn Tỏa ra một màu âm u, đằng đằng sát khí như muốn nuốt hết từng mạng sống của các cư dân trong làng. Tư liệu trên tay cho biết đó là ngôi làng nằm ở phía đông của một ngọn núi lớn tôi lật một bản đồ được vẽ bằng tay chốc chốc lại nhìn sang hai cánh rừng xanh đen dậm dịt hai bên đường tuy là ban ngày nhưng vẫn có thể nghe tiếng chim kêu một cách quái đản cứ chip chip trong bụi rậm dưới các gốc đại thụ chốc chốc lại thấy cái bóng đen của những con quái thú chạy qua ở nơi rừng sâu núi thẳm không có được cái cảm giác thư thái như khi ở dưới bóng cây hay ở cánh đồng mà ngược lại chỉ có những cơn kinh hoàng Cứ hết đợt này đến đợt khác Có lẽ Vì ngôi làng phía trước quá hẻo lánh Khuất lấp Tôi đã tra lại bản đồ của khu rừng núi tỉnh Sơn Đông Phát hiện thấy sự miêu tả rừng rậm Trong bản đồ bất quá Chỉ là đánh vài con số vào đấy Nó chỉ chứng minh cho biết Đấy là vùng núi hẻo lánh mà thôi Người cùng đi với tôi trong chuyến này Là Thạnh Quân Mỹ Một đồng nghiệp của tôi Làm việc với cô ta chẳng có gì là hay ho cả Nếu không nói là chán ngắt Suốt quãng đường chúng tôi đều cẩn thận đề phòng Đề phòng đối phương sẽ giết mình Rồi vùi thầy nơi đồng vắng Còn lửa của chúng tôi Cứ kêu rét lên từng tiếng Tiếng kêu không giống tiếng quả Nhưng nghe rất ghét tai Khiến ông đánh xe phải quay đầu lại Nói với giọng đặc khẩu âm sơn đông Cô gái đến đồi Tôi chỉ chờ cô đến đây thôi. Nhìn phía trước, tôi thấy một cây gỗ mục cắm vào trong đá núi. Bên trên có ghi dòng chữ màu đỏ. Đỗ thôn. Gió bóng thổi vù vù. Con lửa cứ chốc lại nhảy lồng lộn, giống lên rồi đột ngột quay đầu chạy tít một mạch về phía sau. Chưa kịp xuống, nó đã lồng lên chạy quá nhanh, khiến tôi và đồng nghiệp thạch quân Mỹ ngã sụp xuống đất. Trực giác mách bảo. Con lửa đó đã thấy cái mà chúng tôi không thể thấy được Nó có hoảng Nên mới lộc lên tháo chạy như thế nghĩ đến điều đó tôi thấy dùng mình Lào đánh xe cầm chặt dây cương Và kéo con lừa lại Vừa chửi rủa nó Cuối cùng ông ta nuôi được nó về Sau đó ông ta nhảy chúng xe vội vàng đỡ tôi và quân Mỹ dậy và nói Xin lỗi Thực tình xin lỗi hai cô Không thể đưa hai cô đi được nữa Trong người làng có nhiều điều tả quái Trước đây trong hàng này có một trận đại dịch Người chết nhiều đến nỗi thiêu không kịp Thạch quân Mỹ không chút gì để ý đến lời nói của lão đánh xe Mở hành lý ra Kiểm tra thử có vật gì vỡ khi ngã lúc nãy không Tôi cho mày một cách bất mãn Làm thế nào để thể hiện là một phóng viên đạt tiêu chuẩn Xem ra về vấn đề này cô ta còn quá thiếu kinh nghiệm Trước mắt khi chưa có đối phương nào để phỏng vấn Thì việc đầu tiên là thu thập những tư liệu có liên quan đến ngôi lạc này Nhìn lại chiếc cọc gỗ, ghi tiền làng, Tôi không khỏi kinh ngạc, nó giống như là cái mốc phong thủy Đánh dấu hết đất bình yên Phía sau, cái cọc đó là lãnh địa của quái dị Biết có đại dịch hoàn hành, thế tại sao không đặt các trạm phòng dịch đi Ai nói là không chứ Cứ hết lượt nhân viên này đến lượt nhân viên khác của trạm phòng dịch Đều lần lượt mắc bệnh và qua đời Họ chết oan, sạch, sành xanh, không còn một ai cả. Chuyện lớn thế, sao không thấy thông báo gì trên các phương tiện không tin đại chúng chứ? Không lẽ, tất cả mọi người lại cố giấu cái thôn này mắc bệnh si đà. Cô quân Mỹ nói. Giọng nói của quân Mỹ tỏ ra thở ơ lãnh đạc. Kể từ ngày cô ta bước chân vào phóng biên tập của tòa báo chúng tôi, tôi đã không hài lòng với thái độ làm việc của cô ta. Câu nói vừa rồi của cô. Rất dễ bị người ta từ chối phỏng vấn Cứ như thế thì không có cách nào Để tìm hiểu kỹ vấn đề Thu tập tư liệu được nữa Quả nhiên Ông lão phu xe không trả lời Ông ta nhảy phát lên lưng nửa Lẩm bẩm Ngôi nàng này kể từ mấy năm trở lại đây Ít thấy ai ra vào Người ta đồn rằng Trong làng này có mầm dịch thế dính vào người là toi mạng như chơi Nói xong ông lão đánh xe chạy một mạch không dám ngoái đầu nhìn lại rồi từ từ mất hút sau rừng cây.